Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh chóng, lại bộ dáng con kéo của nàng lập tức lúc nãy biến mất Thay vào đó là một bộ mặt yếu đuối Kèm theo là một nụ cười e lệ Người là gọi ta sao? An kỳ, đây là tên của ta ư Nàng nhìn Lý ân cất tiếng hỏi Thấy nàng hỏi như thế, Lý ân đau lòng lắc đầu À đây là tên của chủ nhân đặt cho người Chủ nhân nói, nên tìm cho người một cái tên tương đối dễ khỏi An kỳ, an kỳ ư Nàng lầm bầm rồi thầm nghĩ. Hắn cho rằng nàng bị mất trí nhớ thật sao? Bên trong đôi mắt đẹp hiện lên một nụ cười, sàn lẫn vời tia sò trá, nhưng cũng nhanh chóng quay phục lại bộ dáng vô tội thuần khiết Bất chợt có tiếng nói vang lên. Bà, ở đâu ra một mỹ nhân đẹp như vậy chứ? An kỳ quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân tuổi còn rất trẻ, đang đi vào trong phòng khách, mà đi theo sau hắn là một nam một nữ. Nhìn ba người giống như là diễn viên điện ảnh, Ai nấy diện mạo đều rất là xinh đẹp, thần hình xuất chúng, có thể sánh ngang với các người mẫu chuyên nghiệp. Lại thêm một người đàn ông nữa, cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp của An Kỳ mê hoặc. Nhìn hắn có vẻ rất là thèm thuồng đến nỗi quên cả nháy mắt. An Kỳ cẩn thận đánh, đánh giá từ trên xuống dưới. Mỹ nữ trong ba người bọn họ có ánh mắt màu lam thật là sắc bén, thái độ không mấy thân thiện vào hòa đồng, đây rõ ràng không hoan nghênh việc có một nữ nhân khác bước chân vào căn phòng này. Tiểu tơ này là do chủ nhân mang về đó. Lý Ân cao mày khó chịu, đứng chắn ở trước mặt An Kỳ. Tỏ về muốn che chở cho nàng, hắn rất muốn tống bọn người này ra khỏi phòng. Hắc hát Kiệt Khắc, rốt cuộc là đi đến nơi nào mà tìm được một tiểu nữ nhân xinh đẹp như vậy chứ? An Sơn tỏ mò cất tiếng hỏi. Nhưng cả An Kỳ lẫn Lý Ân không ai nói câu nào với hắn. Hắn ở chỗ này rất nhiều ngày rồi, nhưng vì ít tiếp xúc với bên ngoài nên nhanh chóng đâm ra buồn chán. Là do lương tâm của Hắc hát Kiệt Khắc phát hiện nên tìm mỹ nhân này đến để cho hắn giải sầu sao. Hắn đã nói rõ ràng là không cho bất luận kẻ nào khác đặt chân lên đây, tránh để tiết lộ bí mật. Làm sao bây giờ hắn lại tự mình phá vỡ cái điều cấm kỵ này chứ? Lời thì mày liễu nhân lại, biểu môi nói với chất giọng chanh chua. Nhưng điều quan trọng là hắc kiệt khắc lại mang về một mỹ nhân quá mức mỹ lệ, làm cho nòng của cô ta thật sự ứa ra giống chua nha. Quá trình để theo đuổi hắc kiệt khắc đã công mấy thuận lợi, Cô ta từ châu Âu một lòng một xạ, đi theo hắn tận sang châu Á, tốn biết bao nhiêu công sức để mà lấy lòng, cộng thêm quán chặt hắn không buông. Nhưng ngược lại, hắn không để ý gì đến những việc cô ta làm, vẫn là lãnh khốc, xem như cô ta không hề tồn tại. Hôm nay An Kỳ xuất hiện, trợ xác của nữ dân làm cho cô ta cảm thấy bất an, sợ rằng những kế hoạch sau này của cô ta sẽ gặp nhiều trở ngại. Lôi tì à, đừng quá do đo. có một nữ nhân xinh đẹp như vậy ở đây cũng thật là tốt hắn kể khắc muốn dẫn mấy người như vậy đến đây cũng được, ta sẽ không phản đối đâu. Tony nhốn vai, mở rộng hai cánh tay ra nói. Người cầm miệng lại cho ta. Lôi tì quát lên. Nhưng điều ta nói đúng là sự thật mà. Chưa kịp nói hết câu, chỉ Tony đã bị lôi tì hung hăng, nhắm ngay cái mông thịt của hắn béo một cái rõ mạnh. Người không cần phải nháo tay như vậy chứ. Tony ra ra cái mông, hai mắt hàm chứa sự đau đớn cùng với nước mắt. Vội vàng đứng sang một bên và không nói gì thêm nữa Còn An Sân thì không quan tâm gì Đến phản ứng của hai người đó Vội vàng sắp đến bên cạnh An Kỳ Ai ra thật là tội nghiệp Thì ra là đang bị thương sao Để cho ta nhìn xem một chút nào Dĩ nhiên là hắn không biết một chút gì về y thuật cả Chẳng qua hắn có một chút ý đồ đen tối Muốn ăn vụng một ít đậu hũ của nàng mà thôi Này Không cho phép ngươi đụng vào An Kỳ tiểu thư Lý ăn vội vàng cả kinh hô lên Định sẽ để đôi tay của An dày đặc ra, nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ nhân. Ở trong lòng hắn, đợ sớm đen An Kỳ là nữ nhân của hắc kiệt khắc rồi. còn tại viên người chạy đến đây đầy mạo ồn ào. An dân có chịu quát lý ân tất nhiên hắn làm sao có thể bỏ qua miếng mùi ngon béo vừa này chứ. Buông nàng ta ra. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh băng truyền đến, khiến cho mọi người ở trong phòng đồng thời đều là cứng đờ, bởi vì đông lạnh, bởi âm thanh đó. Ở ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn, chậm rãi đi vào trong phòng, bước đi vững vàng, những khí chất bất phẩm tự như mãnh thú, đồng thời cũng mang theo một luồng khí lệnh lẽo, ép tới mọi người không thể nào thở nổi. Chỉ là một nữ nhân thôi mà. An-san dù có chậm hiểu đến đâu, cũng là thừa sức nhận ra thái độ khắc thường của hấp kịch khắc. Dù không có được mỹ nhân là điều đáng tiếc, nhưng là hắn không dám đem tính mạng của mình ra để mà đừa dẫn, lựa chọn tốt nhất là tránh xa an kỳ ra. <cười> Một đám người không có sở trường gì, lại ăn không ngồi rồi. Nếu không phải do cha của mấy người liệu mạng cầu xen chủ nhân, cho các người đi theo. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện